Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 10, man thú tở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hoi gian đổi mới 2013 đến 12 đến 30 13 phút. 38 số lượng tử. 3445. Đến đây, đinh nhạc liền tạm thời được ở đằng Vân Sơn, đối với này Vân Đằng cùng hai cái trưởng lão rất là hoan nghênh. Tại sao? Bởi vì toàn bộ Đằng Vân Sơn tu sĩ bất quá mấy trăm cảnh giới thiên tiên cũng là ba cái trưởng lão mà thôi. Một cái khác đang bế quan là đại trưởng lão. Đinh nhạc tu vi đối với thiếu hụt cao thủ Đằng Vân Sơn bộ lạc tới nói là rất trọng yếu. Vân Đằng hận không thể Đinh nhạc thường trụ bộ lạc đều do đó nhiều một cao thủ. Đinh nhạc trong lòng quan sát nhân tục Phát hiện cho dù trải qua vàn năm phát triển Nhân tục vẫn như cũ quá dường như người nguyên thủy sinh hoạt Sinh hoạt văn minh một điểm đều không có Nhân tục vẫn còn đang vì đồ ăn vì sinh tồn mà khổ sở phấn đấu Tuy rằng nhân tục cũng có tu sĩ Nhưng xin đừng nên đã quên Nơi này là thế giới hồng hoang Sinh tồn ở đây sinh linh Không có một cách là đơn giản Chính là một con thỏ Cũng sẽ có hai cái tử khí lực Không phải cái phàm nhân có thể hàng uống hồ nhân tục sức ăn cũng quá lớn không phải ạ Vì lẽ đó Nhân tục ở đồ ăn phương diện Vẫn như cũ rất thiếu Thường thường vì là một trận cơm Nhân tộc sẽ mất đi rất nhiều dũng mãnh chiến sĩ Cái này cũng là hạn chế nhân tộc phát triển một đại nhân tố Đều ăn không đủ no cơm còn nói gì văn minh Thế là Đinh Nhạc thâm nhập đến Đằng Vân Sơn trong bộ lạc Thiết thân lính hội nhân tộc sinh hoạt Cùng với cùng nhau ăn cơm Đồng thời sinh hoạt Đồng thời săn thú Đồng thời làm lụng Mà mặt khác ba cái tiểu yêu, thì tẻ nhạc chạy đến bên ngoài mấy trăm rằm hoa sơn là vua, tự mình tự vui đùa lên Đinh nhạc thâm nhập nhân tục Phát hiện nhân tục sử dụng văn tử nhưng là một ít yêu văn hoặc là vô tử Nhưng là nhân tục vào lúc này căn bản không có chính mình văn tử truyền thừa đây Văn tử là văn minh truyền thừa môi giới, có văn tử, nhân tục mới có thể hưng thỉnh phồn vinh lên Đinh nhạc nhưng không dám ở nơi này phương diện lên tâm tư gì Một cách là trong đó can hệ quá lớn Một cách khác chính là thời cơ không đúng Nhân tộc văn tử vẫn chưa tới nó nên lúc suốt thế đây Vưu yêu là sẽ không nhìn nhân tộc lớn mạnh Nhưng cách này làm không được Cách khác đinh nhạc nhưng là làm hết sức đang trợ giúp nhân tộc Không gần như chỉ ở việc nhỏ trên trợ giúp nhân tục tục nhân. Càng là ở nhân tục quản lý. Sinh hoạt các phương diện đưa ra rất nhiều kiến nghị. Tỷ như đinh nhạc chế tạo nhân tục bộ thứ nhất xa cụ. Luyện chế nhân tục cái thứ nhất nồi sắt chế tác đồ gốm. Sân sân. Đinh nhạc ở đằng Vân Sơn trong bộ lạc xanh tiếng càng lúc càng lớn. Mọi người đều là tán thưởng không ngớt. Gọi là. Sơn Thủy Đại Tiên Mà như vậy Đinh Nhạc trong cơ thể cũng dần dần xuất hiện Từng tia một huyền tia sáng màu vàng Nhưng là công đức chi lực Đối với những này công đức Đinh Nhạc không có tác dụng luyện trí công đức pháp bảo Cũng không hề dùng đến tăng cao tu vi Mà là chứa đựng ở trong người Không phải nói Thân cư đại công đức Vạn pháp bất xâm lực không dính vào người sao nếu như như vậy dễ dàng dùng rất đáng tiếc a Đinh nhạc đột nhiên nghĩ đến hậu thế những Phật đà đó Bồ Tát sau đầu công đức pháp luôn thật chờ mong a có thu hoạch Đinh nhạc càng thêm ra sức hắn đi ra Đảng Vân Sơn cất bước ở phía đông đám người trong bộ lạc cũng không khoai khoang pháp lực thần thông Mà là hóa thành tiểu tu sĩ Trợ giúp nhân tục giải quyết một ít khó khăn Cải thiện nhân tục sinh hoạt điều kiện Bởi vậy, Sơn Thủy Đại Tiên danh tiếng nhưng là ở phía đông nhân tộc bên trong càng lúc càng lớn Bị gọi là Thánh Hiền Chi Sĩ Càng có người hơn ngày đêm cung phủng Sơn Thủy Đại Tiên Vì thế lập tượng thần Đinh nhạc sở khác này cũng coi như là tông thành danh toại Trong cơ thể công đức ánh sáng có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ Phía đông Thủ Dương Sơn Là phía đông một khối đồng thiên phúc địa Liên miên đến 10 triệu giảm kế Vạn Sơn đứng thẳng Quần phong tranh diễm Kỳ Sơn gì cảnh đến không sủi Hậu thế Thủ Dương Sơn nhưng là có rất nhiều tên Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thanh Thánh Nhân Đạo Trường bát Cảnh Cung Sở Tại Hơn nữa nơi này còn mai táng một đại tiên thiên linh tài Tiên Thiên Chi Đồng Muốn nói tới tiên thiên chi đồng nhưng là trong thiên địa đều bảo vật khó được Trước thiên bên trong cũng là ít có Người kia Hoàng Hiên Viên Hiên Viên Kiếm Đại Vũ Vương Cở Đỉnh Có thể đều là này Thủ Dương Sơn Tiên Thiên Chi Đồng Đúc Thành Ế, có vẻ như lão quân Kim Cương Trạc cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu luyện Biết rồi những này, Đinh Nhạc làm sao có khả năng từ bỏ Lôi kéo ba cách tiểu yêu, tỉ mỉ ở Thủ Dương Sơn đi dạo một vòng Tuy rằng này Tiên Thiên Chi Đồng vẫn chưa tới lúc xuất thí Nhưng cũng không chịu được mấy tên thảm thức tìm tòi Thế là không đến bao lâu Mấy tên cam tâm tình nguyện làm lên thở mỏ Hơn nữa một thoáng chính là mười mấy năm Phỏng chừng nếu như không phải cái kia Kiên thiên chi đồng tồn lượng không ít Sớm đã bị mấy tên đào xong Bất quá đinh nhạc rõ ràng biết không có thể quá áp Không phải vậy Những thứ độ này khả năng sẽ để cho mình mấy người tao thiên phạt Mặc dù là suy đoán Đinh nhạc vẫn như cũ không dám mạo hiểm Cảm giác gần đủ rồi liền lôi kéo bất đắc dí mấy tên đi rồi Ngày hôm đó gạo Một tiếng rung trời đại hào vang vọng phạm vi vạn rằm Sát khí ngút trời Một con sư thân đầu rồng Lưng mọc hai cánh Mọc ra ưng trảo mấy to khoảng 10 trượng núi nhỏ Giống như man thú từ sâu trong núi lớn đi ra Ở sau thân thể hắn To to nhỏ nhỏ sát khí phân tán Man thu trống cứng cáp Tràn ngập sức mạnh thân thể Đạp không mà ra Hống phá trời xanh Man thú đến rồi Núi lớn cách khác Một tòa nhân tột bộ lạc Vừa đến bóng người đạp Ở pháp bảo trên Lập trên không trung Thân mang ma bảo Thanh tê hết để hét lớn một tiếng Nhất thời Lần lượt từng bóng người phóng lên trời Nhìn liên miên khổng lồ man thú thân thể Nhất thời đứng ngây ra Di chuyển Lập tức, nhanh, di chuyển Bộ lạc thủ lính phản ứng lại Giống to, hai mắt đại hồng thân thể của hắn đang run dậy Nhất thời Nháo nhà nháo nhát khắp nơi Nhân tộc tu sĩ phản ứng lại Từng cây từng cây hạ xuống đám mây Trong bộ lạc cũng là một trận trẻ mới sinh khóc nháo tiếng Gào Sư thân đầu rồng thú Nhìn con kiến tử nhân tục Hưng phấn hét lớn một tiếng Chạm ở giữa trời cao Há mồm quay về nhân tục bộ lạc chính là hút một cái Nhất thời Mấy trăm người tục bị hấp lên Hướng về man thú trong miệng đi Chết Trong bộ lạc năm vị trưởng lão Đều là thiên tiên đỉnh cao Từng cái từng cái công đức xa thân Nhìn thấy tình cảnh trước mắt Trong lòng cấp thiết kêu to vận chuyển pháp lực Triển khai thần thông Nhất thời từng đạo từng đạo tiên quang ấm ánh mà xa ánh sáng diệu thiên Gào sư thân đầu rồng thú bất mãn thả xuống sắp đến miệng đồ ăn Gầm rú một tiếng Sau lưng hai cánh hơi động Liện có từng đảo từng đảo mấy trưởng to nhỏ màu xanh đao gió tái hiện ra Thân thể khẽ nhúc nhích Đầy trời đao gió liền mưa to gió lớn giống như chút xuống Ta để che nó một thoáng mau dẫn tục nhân đi Đại trưởng lão dâu tóc bạc trắng Quay về bốn vị trưởng lão nói một câu liền bay người lên Trên người ánh sáng tùy ý Pháp lực tuôn trào ra Che ở man thú trước mặt Gào Sư thân đầu dòng thú bị làm tức giận Hét lớn một tiếng Phía sau đông đảo man thú đều lại như mây đen giống như bao phủ tới Gào hét liên miên Cái kia thân ảnh khổng lồ đem hồng hoang đại nhật đều cho chặn lại rồi Để bộ lạc lâm vào trong bóng tối ngăn trở chúng nó Thủ lính kêu to từng cây từng cái tu sĩ nhân tộc nhất thời phi thân mà ra tre ở man thú trước mặt Nhất thời, một hồi gió tanh mưa máu, man thú gào thét thân thể cao lớn vùng có vô cùng thần lực Đạp chân xuống, chính là đất sung nối chuyển, ngọn núi bẻ gãy Nhân tộc nộ gọi, pháp lực dâng trào đầy trời tiên quang qua lại xung phong ống ánh bầu trời Này hình thành một màn tuyệt sướng Lẽ nào thiên muốn tiêu diệt người Thủ lĩnh mất đi một cánh tay Pháp lực tiêu hao rơi xuống đám mây Lệ rơi đầy mặt Ngửa mặt lên trời than thở Vào lúc này Màn thú đã phá tan tu sĩ nhân tục phỏng tuyến Từng con từng con bước vào trong bộ lạc Từng vị nhân tục bị cho rằng đồ ăn Đáng chết gầm lên giận dữ xa xa mà đến. Đinh nhạc rất xa tới rồi. Thấy cảnh này thảm kịch, lớn một tiếng. Tí linh cản sơn tiên. Cản sơn tiên dài ra theo gió, hóa thành mấy trăm chưởng to nhỏ, chết. Cản sơn tiên hạ xuống, đột nhiên cuốn một cái, nhất thời đem mấy trăm man thú quyện ở trong đó, chỉ là run lên. Mấy trăm man thú liền hóa thành mưa máu trút xuống. Lạc Bát Ngọc bay ra, ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện ở bộ lạc bầu trời. Tráo ở bên trên, từng hình ảnh ngọc quang rơi ra, bảo vệ bộ lạc. Đinh Nhạc thu hồi Cản Sơn Tiên, nhanh chân đạp đến. Cản Sơn Tiên ở tại trong tay, không ngừng mà vung ra. Nhất thời Từng con, từng con khổng lồ man thú bị đánh tan trên trời Hóa thành đầy trời mưa máu, ò Một con ngưu con man thú cả người màu đen ra lông Còn như là thép ngủi, tỏa ra màu đen hỏa diễm Thép lớn một tiếng chính là đánh thẳng mà đến Một thoáng liền đánh vào đinh nhạt trên người, chết Đinh nhạc phi thân rút lui như con man thú man lực để hắn không khỏi gói ra ngụm máu tươi Trong mắt hàn quang lấp lóe Xoay tay một roi đánh vào đầu trâu mặt trên Nhất thời Đầu trâu như dưa hấu giống như nổ tung Hóa thành mưa máu Chỉ chừa một bộ không đầu thân thể Khạc khạc khạc đinh nhạc gói ra mấy ngụm máu tươi Bình phục một thoáng chập trùng bất định pháp lực ổn định thương thế Sơn thủy đảo thiếu mang theo tộc nhân rời đi. Đi mau! Sư thân đầu dòng thú trước. Đại trên người trưởng lão máu tươi chảy sòng. Không ngừng mà ngăn cản sư thân đầu dòng thú. Quay về đinh nhạc hô to. Đinh nhạc đảo mắt vừa nhìn. giờ khắc này nhân tộc tử thương nặng nề. Cái kia man thú thần lực cuồn cuộn Tu sĩ nhân tộc khuyết thiếu thần thông pháp thuật. Nhưng là ở vào hạ phong Đúng hồ Cái kia sư thân đầu rồng thú Chính là cách kim tiên cũng là kém tới cửa một cước Đi Đinh nhạc bay người lên Chỉ tay bát ngọc Nhất thời bát ngọc ánh sáng một thả Rất nhiều nhân tục liền bị thu vào trong chén Thu hồi bát ngọc Đinh nhạc xoay tay một xoay Đem một con man thú đánh nổ Liên triển khai độn thuật Xa xa bỏ chạy Mà để lại những tu sĩ loài người kia Thì từng cách từng cách bi khiếu tự bảo thân thể Cùng man thú đồng quy vô tận Đại hát Cẩu ba cái tiểu yêu ở này chút thời gian bên trong Đã là có chút xanh tiếng Tù chúng là vua Thủ hạ tiểu yêu mấy ngàn Chiếm cứ một tòa linh khí đầy đủ nối lớn Điên nhạc chạy tới. Từ xa nhìn lại, đầy trời man thú vây quanh ở núi lớn Chu Vi, không ngừng mà công kích. Càng có mấy cái thiên tiên đỉnh cao man thú không ngừng mà gào thét triển khai man lực. Từng tọa từng tọa núi nhỏ bị nhấc lên, đập về phía núi lớn. Mà trong núi lớn, Yếm Chiến Bảo Châu, Đại Hắc Tẩu Hồ Lô, con lửa nhỏ tường vân, Đều là toàn lực tế lên Bảo vệ núi lớn Tuy rằng man thú mạnh mẽ Nhưng cũng nhất thời không lo Hơn nữa yếm chiến càng là thỉnh thoảng tế lên thiên lam kiếm Quép xa diệt liên kiếm khí Đem từng con từng con man thú tinh hồn càn quép Chỉ còn trống trơn thân thể cũng ở trên mặt đất Nhìn thấy những này man thú Đinh nhạc nhất thời đại hận Cản sơn tiên mãnh liệt hạ xuống Nhất thời đem trong đó Một con thiên tiên man thú Đánh nổ đầu lâu Linh nguyên tháp đập xuống Một con man thú nhất thời hóa Thành thịt nát Tiểu tử kia đến rồi Đại gia sóng vai tử tiến lên Đại hắc cẩu giờ khắc này Hoàn toàn không có ra vẻ trạng thái Trơn bóng bộ lông Cũng là hốn độn Nhìn thấy đinh nhạt đến rồi Nhất thời kêu to Hoàng bị hổ lưu cũng không phòng ngự Trực tiếp liền đảo ngược miệng hổ lô Phun ra một mảnh màu xám đen thần quang Nhẹ nhàng loáng một cái Liền đem mấy chục man thú hồn phách lấy đi Lưu lại một mảnh thi thể Con lừa nhỏ cả người thanh quang bắn ra bốn phía Thỉnh thoảng lấp lóe Nhanh như chớp giật Mỗi một lần đều xét một móng nắp tử một con man thú Phi thường sắc bén, yếm chiến đỉnh đầu bảo châu. Thiên lam kiếm tế lên, chạm ánh kiếm màu xanh lam bắn ra bốn phía. Mỗi một luồng ánh kiếm đều sẽ mang đi một mảnh man thú hồn phách. Sát khí ác liệt, chết, đinh nhạc tức sận trùng thiên. Cảm sơn tiên không ngừng mà quét ra. Từng đảo, từng đảo thần quang dường như núi cao đem đầy trời man thú đều đánh mưa máu bay ngang, tàn thể như mưa rơi. Ngày hôm đó, hồng hoang đại địa bên trong núi lớn đầm lớn, cùng sơn ác thủy bên trong đi ra vô cùng man thú. Những loài man thú từng cái từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, phá vỡ bầu trời. Mưa bãi tàn phá đại địa. Ngày hôm đó, vô ưu đều là thu được kích, thương vong không nhỏ. Mà nhân tục thì thương vong nặng nề Tam tổ 100 gấu xào thì trọng thương Hơn trăm kim tiên tử thương quá bán 36 vị thái ức trưởng lão càng là chỉ còn lại 9 vị Mà toàn tục nhân khẩu cũng là giảm mạnh 3 phần Có thể nói là một cơn hảo kiếp Cảm tạ thu gom quyền sách Hương đệ Sách mới cần sự ủng hộ của mọi người cầu thu gom đề cử Hãy